This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vận giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas, 890 AM. Và kính thưa quý vị, bây giờ hoàn tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quề Thói. Kính thưa quý vị trong chương trình đất lầy quay trở ngày hôm nay, hoàn tính lại tiếp tục mời quý vị cùng đến với những cái phần những cái mục trong cái vấn đề tang lễ ma chay của người Việt Nam xa xưa của chúng ta mà chắc có lẽ cũng có một số điều những những số việc mà uh, có um, quý vị cũng thường uh, uh, thấy khi mà có những cái ma chay tang lễ như uh, thời buổi hiện tại. Và tiếp theo thì hoàn tính xin được mời quý vị cùng theo dõi là tại sao trước khi mà khâm liệm hay hoặc là nhập quan thì người ta có một cái tục là đưa cái người chết nằm xuống cái chiếc chiếu mà trải dưới đất về thưa quý vị. Như vậy thì tại sao quý vị có biết không? Mời quý vị theo dõi sau đây. Các quý vị theo phàn kế bính. Hôm nay ông có nói như sau, lấy nghĩa người ta bởi đất sinh thì chết lại sẽ về với đất. Thì chúng tôi cho rằng cái tục đó nó phát sinh từ cái kinh nghiệm thực tế để dễ thao tác hơn. Và chăng đi nữa thì trong cơ thể người chết nó còn có cái điện trường sinh học, làm như vậy thì khả năng tích điện âm. Trong cái cơ thể người chết mới được giải thoát ra đó là một cái phương thuộc phòng xa cho cái hiện tượng gọi là hiện tượng quỷ nhập trrà và khi nói đến cái hiện tượng quỷ nhập trrà thì có thể lần sau hay hoặc là những cái chương trình đất lệ quê thói tiếp thì hoàn sẽ gửi đến chuẩn bị tái sao người ta gọi là quỷ nhậpt trạng và tiếp theo đây à, hoàn tích sẽ nói đến à, chúng ta phải làm gì sao cái lại thành phục à, trước cái lệ an tán cứ quý vị thời nay thì rất là đơn giản để mà giữ vệ sinh thì không nên để quá 24 giờ thì Thời xưa có những người nhà giàu, giàu sang thì để năm bảy hôm ở trong nhà chờ con cháu về đông đủ để cho họ hàng làng xã, hàng tổng, hàng huyện đến để mà phóng viếng để mà dựng rạp ở trước sân dựng nhà trạm dọc đường từ nhà cho đến mộ để chuẩn bị mọi thứ à, khí tế cũng như là cổ vàng để mà thết đải lên đình, mọi người đến dự để cho thầy cúng chọn ngay rồi thầy địa lý chọn đất để mà an tán phân kim lập hướng hẳn hôi cho cái vấn đề tang lễ có nhà còn sắm đủ ở trong ở trong quan ở ngoài quách À, quàng tạm ở trong vườn vài tháng sau thì mới làm lễ an tán thì có việc và trong thời gian mà chưa chôn quá có một cái lễ gọi là lễ triêu tịch điện lễ triêu tịch điện như sau buổi sáng buổi sáng dậy thì bưng cái khai lược vào cái linh sàng các con mới quỳ khóc 3 tiếng rồi mới quấn mạng lên cáo từ rằng thì trong cái cái cái lễ à, triêu tịch điện này thì những cái người con à, sau khi đưa vô những cái thứ ừ, bưng khăn lượt vào trước cái linh sàn rồi mới rồi mới quỳ khóc 3 tiếng rồi mới rồi mới nói rằng là ngài đã sáng rồi xin rước linh bạch ra linh tọa. Và sau đó thì họ mới rước cái hồn bạch ra đặt vào cái y vắt màn rồi dọn chăn gối rồi chiều tối lại rước cái linh bạch vào đắp chăn thả chiếu cũng như là cái màn xuống thờ như là cái lúc sống chỉ lại hai lại thôi và chỉ sau khi an táng làm lễ thành phần xong thì mới lại bốn lại theo cái nghi thức của người chết, đó những cái phong tục hành tánh đang người đến cho quý vị ạ. Ngày xa xưa ông bà cha mẹ của chúng ta những người Việt Nam xa xưa có những cái phong tục này thưa quý vị. Và các buổi tối trước khi mà chưa chôn thì họ có một cái lễ gọi là lễ chúc thực, tức là trồng cái bó đuốc ở trước sân phương bắc âm tấu nhạc con cháu thì thai nhau, tụt trực ở bên linh cửu, ở trong nhà, ở ngoài sân đèn đuốc sáng trưng. Và khi mà thân bằng cố hữu đến để mà phóng điếu thì người chủ tang cũng như là người chủ phụ đứng cạnh cái linh tọa và ngoảnh mặt về cái phía khách. Hãy khách lại hai lại thì chủ lễ phải tạ lại một lại. Khách vái cha mẹ mình ba vái thì vái tạ lại một vái. Trách nhiệm à, tiếp rượu, tiếp nước cổ bạc thuộc về cái người hộ tàng thư quý vị và nếu mà có người con trai nào mà đi vắng chưa kịp về thì để mũ để khăn xô cũng như là gậy cạnh cái hương án và trước khi làm lễ chuyển cũ để mà chuẩn bị phát dẫn thì cái áo quang vẫn trở đầu vào trong coi như là lễ cho người sống độc văn cũng chưa dùng cái chữ hiếu thảo dành cho cha hiển thảo từ có việc dùng cái chữ hiển thảo dành cho cha hay hoặc là hiển tỷ dành cho mẹ mà con dùng cái chữ cố phụ Tức là dành cho cha hay hoặc là cố mẫu dành cho mẹ Thưa Quý vị ở thành phố ngày nay đã có cái nhà ướp lạnh Ở năm ở nông thôn thì để dâm 7 ngày ở trong nhà Phải làm sao cho nó khỏi nhiễm cái huế khí đây Điều quan trọng nhất là người trị tang Phải có cái kinh nghiệm áo quang thì phải vỏ dày gỗ tốt Trám cho thật kính Không, không để một cái khe hở nào Đai áo quan thì lót những cái chất mà chống ẩm như là lá chuối, giấy bản than, vôi bổng nếp. Các hở của áo quan thì được bịt kín trước bằng sơn ta, nhựa đường, dán giấy trắng kim và nếu để lâu đó thì phải à, trong quan ngoài quách, phải giữ quan và quách đổ các vàng rang khô nóng phủ trên cái thi hài à, có các cái thứ hương vị để mà khử đi cái uế khí, đó là những cái tập tục những cái phong tục những cái tập quán ngày xa xưa khi mà có những cái tang lễ ma chay của người Việt Nam của chúng ta. Và kính thưa quý vị, trước cái ngày mà an táng thì còn có thêm một cái tục gọi là lễ yết cáo tổ tiên. Nếu mà không được đưa linh cửu thì phần lớn các gia đình rước hồn bạch đến cái nhà thờ họ. Hồn bạch chỉ được đặt ở phía trước cái bàn thờ để ở dưới không được đưa lên cái bàn thờ tổ. Nội dung tại sao vậy? Họ muốn nói với lại gia tiên có thân phụ hay hoặc là thân mẫu về chầu tổ xong thì lại rước cái hồn bạch về nhà mình và đặt lại lên cái linh tọa. Vâng, cái thứ vì đó là một cái phần gọi là sao cái lễ thành phục trước cái lễ ăn tán, phải làm gì và có những cái lễ nghi trong chương trình đất lễ quý tộc gửi đến cho quý vị. cũng bị trong truyền truyền rất là thoái ngày hôm nay hoàn tình xin được gửi đến cho quý vị tiếp về cái những cái người mà điều hành cái công việc ở trong lễ tang thì gồm có ai hay hoạt động người đó với như thế nào. Thì trong lúc tang gia bối rối không có cái người chủ đạo để mà điều hành, công việc sẽ rất là lúng túng và phạm rất là nhiều sai sót. Khi mà thân nhân sắp từ trần thì cái việc đầu tiên tang gia phải mời được cái người gọi là cái người hộ tang. Người hộ tang phải là cái người thân thích gần gũi mà phải có tuổi tác, có kinh nghiệm tháo vát nữa nè, có uy tín trong họ. À, người hộ tang thay mặt tang chủ để điều hành mọi công việc, đối nội cũng như là đối ngoại, lo việc trong, lo việc ngoài. Và nếu mà người hộ tang biết cúng lễ thì Kim luôn Và nếu không á thì mời người chấp sự Nếu người chấp sự biết Và người chấp sự thì lo cái việc hướng dẫn Về cái mặt nghi lễ Từ mộc dục, từ khâm liệm, từ thiết linh Thành phục cho đến an táng Và cái thành phần về tế ngu Tức là cái lễ 3 ngày sau khi chôn Thì cái người chấp sự thường là cái người có văn hóa Biết chữ Hán, biết chữ quốc ngữ Nên có thể kim luôn cả cái việc Việc cố vấn thêm Về cái vấn đề viết văn cúng tế Viết bài vị, long triệu Viết đối, viết trướng, viết cao phó v.v Và vân vân. và cái người thu lễ Sau khi mà thành phục Cho đến hết 3 ngày Sau khi an táng Phải có cái người thu lễ Thưa quý vị Thì người đó Chuyên túc trực ở nhà ngoài Hể mà có khách đến phúng phúng biến Thì tiếp khách Để mà nhận lễ Đặt lên bàn thờ Báo cho thân chủ ra Để mà bái tạ Và cái người thu lễ này phải ghi đầy đủ danh sách người đến viên và cái số lễ vật để mà sau này tăng chủ biết mà tạ ơn. Người thu lệ kiểm tra cái lễ vật sau khi khách đã cúng lễ xong ra về. Vì vậy mà phải chọn cái người thân tính ở trong tăng gia. Và tiếp theo đó, đó là người chấp hiệu. Thông thường thì các các ban gọi là ban hành lễ đã có cái người chấp hiệu chuyên trách rồi. Người chấp hiệu là chỉ huy cái đám phu kiệu để mà đưa cái quan tài từ nhà ra xe tang hay hoặc là Hay hoặc, là, hay hoặc là đại dư ừ, Đại dư tức là tuy không có xe nhưng mà khiên cái kiệu hay xe gọi là đại dư thưa quý vị Và điều khiển cái việc đi đứng nâng lên hạ xuống sang trái sang phải bằng cái hiệu lệnh hai cái thanh gỗ ngắn cầm ở trên tay Và cho đến lúc hạ huyệt tháo cái dây đòn mà cái chén rượu cái đĩa dầu lạc đặt ở trên nắp áo quang không sánh ra ngoài người chấp hiệu ngồi trên đại dư ở phía sau hay hoặc là đi bộ giật lùi trước quan tài để mà điều khiển cho quý vị và nếu mà gia đình nào mà tự thu xếp để cho con cháu khiêng cái áo quan thì phải chú ý chọn cái người chấp hiệu có nhiều kinh nghiệm để mà dẫn dắt cho những người mà khiêng quan tài khi mà nói đến những cái mục này chắc là lại quý vị cũng mường tượng được ừ, ngày xưa lúc còn ở Việt Nam quý vị cũng đã từng chứng kiến phải không thưa quý vị? Vâng đúng vậy. thưa quý vị quý vị đang đến với chương trình đất lệ quê thỏy do Sài Gòn đăng lạp 890 anh em thực hiện và người đến cho quý vị với cái phần tang lễ và ma chay. Và tiếp theo trong những cái người điều hành trong các cái việc trong cái công việc lễ tang này thì chúng ta thấy có cái chủ tang và chủ phụ nữa. Chủ tang là ai? Chủ phụ là ai? Là con trai trưởng và con dâu trưởng. Nếu mà tang cha mà mẹ còn sống thì mẹ là chủ phụ. Nếu mà cháu đích tôn thừa trọng, tức là thay thế cha đã mất khi mà làm lễ tang ông bà thì cái người cháu đích tôn là chủ tang. Các ông chú đứng hai bên chỉ là bồi tế, vợ của người cháu là chủ phụ khi mà bà chồng và, ba chồng và mẹ chồng đã mất, còn các bà thiếm chỉ là phụ thôi. Nếu mà cháu đích tôn còn bé quá mà chưa chống gậy lễ tạ được thì chú thứ hai sẽ được thay thế, nhưng mà vẫn phải nhân danh cháu mà bái lễ cũng như là bái tạ. Những cái tục nghi lễ ngày xưa nó rất là khá phức tạp, rất là dài dòng khi mà nói ra... Ngày nay cũng đã được cải tiến Một số tục lệ lạc hậu lỗi thời Cũng đã bị nhiều vùng bãi bỏ rồi Ví dụ như là cái tục lăn đường Đuổi tạ ma ác quỷ lễ tục chung vẫn dụng vào Từng cái địa phương cũng như là Từng cái hoàn cảnh cụ thể khác nhau Ngày xưa đã vậy Huống hồ ngày nay Có gia đình hả con đàn cháu lử của ăn cổ để sung túc đề hề Có gia đình thì đơn bạc nghèo nàng Cho nên phải tùy nghi Mà chăm trước một cái lễ táng của người Việt Nam ta ngày xưa cũng như ngày nay thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình đất lề phế thối của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM tiếp theo đây hoàn tất xin được mời quý vị cùng đến uh, với một cái phần mà quý vị có thể tìm hiểu thêm như thế nào vậy lễ an táng tiến hành như thế nào đây. Thì tùy từng địa phương, từng tôn giáo, mỗi nơi nghi lễ phong tục một khác nhau. Thời trước thì có thôn ấp cử những cái người trai tráng ở trong xóm làng ra khiêng vác để mà chôn cất. Nơi mà có hội tư văn thì hội tư văn đứng ra lo liệu điều hành cái công việc theo theo hương ước đã định sẵn. Hiện nay thì ở nông thôn có các hội trở tan thành phố, thị xã Thì có um, ban coi sóc, nghĩa trang Và một số chi hội ở trong uh, trọng thọ của các vườn, các xã uh, Họ hoạt động để đứng ra lo liệu chu đạo trong cái vấn đề mà tiến hành tang lễ Và lễ an táng thì tiến hành tùy theo các hoàn cảnh của từng nhà Giàu thì làm kép, mà hẹp thì làm đơn Ở đây thì chỉ nói cái phần tăng gia cần làm những gì mà thôi Thì cứ thưa quý vị, khi mà có người thân mất tăng chủ cần đến báo gấp Để mà cùng bạn bạc theo một cái quy ước đã định Thời xưa thì tăng chủ có cái khoản tiền thưởng cho cái người chấp hiệu cũng như là cái người phu kiệu Nếu mà từ khi mà đưa áo quang lên kiệu đi đến huyệt Mà cái chén rượu cái đĩa dầu lạc để trên áo quang mà không sống sánh ra ngoài á Thì tăng chủ đưa tiền thưởng rất là hậu Thân nhân theo thứ tự nhân sơ quy định tăng phục theo gia lễ đều xếp hàng đi theo sau cái linh cữu, thời xưa có cái bạt bằng vải trắng che trên đầu gọi là bạch mạc, người con trưởng đi trước hoặc kèm sau xe quan tài theo cái tục cha đưa mẹ đón. Hạ huyệt xong thì tất cả những người đi đưa đều đi vòng quanh mộ một vòng, mỗi người ném xuống một hòn đất. Đắp mộ xong, mọi người đứng vòng quanh mộ, người hộ tang người chấp sự mới tiến hành cái lễ gọi là lễ thành phần. Nghi thức chung như trên, Nhiều nơi còn có một cái tục riêng như là cầu kinh như là yểm bùa như là nhốt con gà cài cái cây lá chứa rồi dựng cây nêu rồi đóng cửa mã rồi đốt hình nhân rồi rắc vàng khẩu dọc đường hay hoặc là cấm thương ở các mộ xung quanh rồi mời người qua đường ăn trậu hút thuốc đãi người đập m 1ộ và vân vân đó là tức là những cái những những cái những cái thủ tục những cái tập tục trong cái lễ an táng đã tiến hành như vậy đó thưa quý vị Và tiếp theo đây Hoàn Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi cái phần cuối trong cái chương trình đất lời quầy thói ngày hôm nay đó là hơi lạnh ở cái xác chết cũng như là cái cách đề phòng như thế nào. Kính thưa quý vị, hơi lạnh hay hoặc là cái âm khí, cái tà khí có ở sát người chết không vậy? Chưa ai đo nhiệt độ cụ thể trong cái thi thể người chết. Nhưng mà nhiều người đã công nhận rằng theo cái cảm giác thì cái người mới chết lạnh hơn nhiều so với nhiệt độ bình thường của con người cũng như của cái môi trường xung quanh hiện tượng đó đã được giải thích như sau. Kính thưa quý vị, con người đang ở nhiệt độ bình thường khoảng 37 độ C đi, tự nhiên mất nhiệt thì cái nhiệt độ không chỉ hạ xuống tới hòa đồng với nhiệt độ của môi trường mà còn tụt xuống thấp hơn, sau đó một thời gian thì nhiệt độ mới nhích dần lên tới cái thể ổn định, tức là bằng với lại cái nhiệt độ bên ngoài. Dân gian đã công nhận cái hiện tượng hơi lạnh ở nhà người chết, mới chết là hiện tượng có thật. Hiện tượng vướng phải cái hơi lạnh rồi bị ốm cũng là hiện tượng phổ biến, nhất là đối với những người mà bị các chứng kinh niên như là phong thấp, huyết áo cao, tâm thần. Còn đối với những cái thanh niên mạnh khỏe thì không mấy ai bị ảnh hưởng cả. Có một cái thuyết cho rằng, những người đồng khí huyết, Tức là con cái với cha mẹ, anh chị em ruột hay hoặc là gần huyết thống thì không bị nhiễm cái hơi lạnh, không có cái phản ứng gì kể cả khi mà ôm ấp cái thi hại và khâm liệm. Tuy nhiên để mà để phòng xa đi thì người ta vẫn kiêng không cho các bậc cao lão, những người phụ nữ có thai à, sắp đến ngày sinh hay hoặc là sản phụ hại nhi đến giữ cái vấn đề khâm liệm, an táng và kẻ tán cả. Có người hấp thụ phải cái hơi lạnh thì phản ứng tức thì có người thì trực tiếp khâm liệm nhịn cái hơi lạnh, bản thân của họ khỏe mạnh thì không có việc gì, nhưng mà để phòng ngừa cho cái người ở nhà nên khi vào nhà có người già ốm yếu, trẻ sơ sinh vẫn phải khói sự mấy bao. Những người hàng xóm chung quanh nhà có tang lễ, nếu mà có cụ già trẻ nhỏ ốm yếu, thường đặt sẵn ở cửa ra vào một cái lò than đốt với lại vỏ bưởi và quả bầu kết để mà trừ uế khí, những người nghi là bị chó dại cắn, gia đình thường tuyệt đối cách ly cái đám tang và nơi cái nghĩa trang ra, e rằng là vướng phải hơi lạnh, chưa kịp chạy chữa đã phát bệnh hay sao? Vâng, quý vị đó là cái hơi là cái xác chết và các phòng ngựa như thế nào trong chương trình đất lệ qu thọ ngày hôm nay với những cái thủ tục những cái tập tục phong tục tập quán của người việc xa xưa mà hình đã gửi đến cho quý vị và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè người thân và công việc của mình